Cô Trinh là người ngoài mà còn đồng ý, thì tại sao tôi lại không? Nhưng bà ngoại con á, thì sao bà cũ Bà ngoại có chấp nhận cô Trinh không? Rồi khi ông ngoại ở đây dài hôm, á, bà ngoại có tới lui làm phiền ông không? Điều này á, con cũng yên tâm đi. Bà ngoại con á, sợ ông ngoại một phép. Dạ nhất là bà không dám dỡ trò gì trước mặt bà đâu. giả lại, bây giờ á, lo là lo cho cuộc sống của hai con về sau. Chứ không phải lo cho bà nữa Chuyển tác hợp cho hậu dạ trinh á, Là tấm lòng của ông Muốn thằng rễ mà nó có người bầu bạn Và quan trọng hơn Người đó sẽ thay thế mẹ con Chăm sóc quan tâm hai đứa cháu của ông Mà bà cụ à Bà là gì Là bà mà nói ông ba và ông kích không nghe Thì ông ngoại làm sao mà nói Khác chưa còn Khác nhiều nữa à Bà là gì thôi đâu có ảnh hưởng gì tới cuộc sống và quyền lợi cha con nó, nhất là con mẹ của nó, vợ của thằng ba, thư thượng đội hạ đạp, trọng phú khinh bần. Bây giờ, con nó có thế lực, nó tưởng như vậy là dữ dội lắm, nhưng nó không thể ngờ được là trong tay ông của con còn có lá bài tẩy của ông cố con để lại. Nó làm quá đáng, thì cùng lắm là ngọc nét vàng tan. Vậy thôi. Chậm hấp thấp hỏi dặn lại, Ngọc nát dạng tan là sao bà cổ? Là nếu nó thấy ghét quá Ông con một khi lật lái bàn tải lên Nó sẽ mất trắng Tất nhiên nó cũng sẽ chẳng ngồi im mà chịu trận Vậy là đem chuyện mẹ của con phanh phui trả thù Ông con vì vậy mà phải chịu thêm một trận dài dò Nhưng bà tin rằng Tình yêu lớn của vợ đối với chồng mấy mươi năm Giận thì giận Nhưng đó cũng là chuyện của quá khứ Bà ngoại sau của con sẽ chẳng để trong lòng lâu đâu. Thấy sợ quá bà cậu. đời mà con, có bước dạo mới thay trăm ngàn phức tạp. Các con còn nhỏ, mặc dù bà ngoại khó khăn, nhưng con cũng đã được đùm bọc. Bên cạnh đó còn có bà nội và cha của con thương yêu, nên chưa thấy cảm bẫy khổ đau nào. Cha con có, cô Trinh có, bà ngoại con cũng có. Bà cụ nói xong, nhìn cô Trinh, chốt lại. Con nghe chuyện nãy giờ còn có ý định gặp ông ngoại hai đứa nó và chấp nhận làm vợ cha nó không? Con đã nói rồi, con sẵn sàng mà ba Bây giờ con lại biết thêm vì sao mà hai đứa nhỏ kêu bà bằng cụ khi mà bà nhỏ tuổi hơn bà ngoại của nó rồi. Bà cười hài lòng. Đang lúc đó, điện thoại trên đầu tủ lạnh của bà reo gian. Ông đến cầm lên nghe vài câu, rồi đưa bà. Thằng bà nói gặp em. Bà cầm điện thoại, chúng chiếm cười, chạm nói với cô Trinh. Con nói cho cô nghe nghe, ông bà cụ của con già vậy á, chứ kêu nhau bằng anh em không hà. Ngưỡng bộ muốn chết. Sau này á, cô với cha con cũng phải anh em tới già nghe. Cô Trinh cười, bà cụ cười vào máy. <cười> Mày á, nghe thằng cháu ngoại mày nói chuyện không? Nói là chen vô giữa. Ghét cái tiếng mày lắm, nhưng bạn bè kêu nhau á, thì được. Con cho bà cụ kêu mày đó, vì hồi nãy bà cụ nói bà với ông ngoại con vừa là dì cháu, vừa là bạn bè mà. Nó gọi ông ngoại con một cách kính trọng và triều mến, làm bà cụ bật cười sang sẵn trong điện thoại. Bà bấm loa lớn cho mọi người cùng nghe. Tiếng ông ngoại ấm và lớn. Hai no no đang ở nhà dì à? à. đúng rồi. Tao cũng đã nói với nó về chuyện ngày mai mày về. Đứa nào cũng à. Vậy mai mày về sớm không? Tôi đang ở bên nhà mấy đứa em nên gỗ cháu dì giờ này. Mai sáng tôi có chút chuyện nên về trễ. Tôi đi chuyến xe đò cuối cùng và sẽ về thẳng nhà thằng Ba khoảng 7 giờ tối. Về già dượn qua nghen. Nói thằng Hậu chở cô bạn gái nó và dắt hai đứa nhỏ qua trải một chút khoảng nửa tiếng để tôi giải quyết công chuyện trước, tránh trường hợp đôi co. Tôi có kêu thằng ba, biếu thằng kích lại rồi. Vậy mày có ở nhà tao không? Sau đó sẽ cùng về với dì dưỡng. Tôi đã nói với vợ tôi là chuyến này về nhà dì dưỡng chơi dài hôm, có thể sẽ cùng dì dưỡng về thăm mộ ông bà ngoại và thăm các cậu dì một chuyến. Cũng đã quá lâu rồi, tôi chưa về quê ngoại rồi. Mày nói nghe tao mượn quá Vì cháu mình cũng đã lâu lắm rồi Không bên cạnh nhau lâu ngày Vậy đó chợ tôi nghe Tôi nhớ gì lắm Nói với hai đứa nhỏ Tôi cũng nhớ nó Bây giờ chắc tụi nó cũng lớn lắm rồi Nghe những câu nói của thằng cháu trai Tôi đoán nó thông minh lắm Tôi thấy ấm lòng gì à Bà cụ bầm môi Nước mắt chật rơi Bà nói thật chậm Ngày mai, mày gặp tụi nó bằng xương, bằng thịt, ôm nó trong tay, mày sẽ cảm thấy ống lòng biết dường nào. Hai đứa cháu của mày đẹp, ngoan, hiền, y như con gái mày vậy. Vậy nói với tụi nó dùm, trong những ngày tôi về quê, ngoài giờ học, thì đến nhà dì ở với tôi, mặc kệ bà ngoại nó có cho phép hay không nghe gì, cha con tôi chỉ gặp nhau dây lát, chứ chưa bao giờ cả ngày bên nhau cả. Hối tiếc này, tôi sẽ bù đắp lại cho con của nó. Tụi nó đang nghe nè. Vậy được rồi, tôi cướp máy và về nhà nghe gì. Lúc nãy, sao tôi buồn quá, chỉ muốn gặp những người mình yêu mến thôi. Tâm trạng tôi như vậy mà cha con thằng ba chọc tới, chắc tôi nhai đầu nó quá. Khùng mày ơi, thôi mai về đi, rồi dì cháu mình xong kiếm hợp bích. Thằng chậm bỗng dưng kê miệng vào điện thoại, nói lớn. Ông ngoại ơi, ông đừng buồn. Về đây con massage cho ngoại hết stress liền. Ngoại buồn con đánh cờ tướng với ngoại giải trí nghe Tiếng ông ngoại cười xòa trong điện thoại. Ô, chậm của ngoại ngoan quá. Nay chạy xe đạp được chưa? Chở ông ngoại 70kg nổi không? Chạy thì chạy được rồi, nhưng con chưa chở ai tới 70kg hết. Con chở ông thử coi sao nghe Rồi lỡ quan ông xuống làm sao? Thì ông trở lại con. Ông về ở nhà bà cụ, mẹ Trinh của con sẽ nấu đồ ăn ngon cho ông. Ông đã từng ăn bún bò Huế chưa? Mẹ Trinh con á, nấu ăn, á bụng nổi trà dũi luôn. á Ông ngoại cười khanh khắc. Nghe con nói không á, cũng đủ vui rồi. Ngoại đang buồn, nghe tiếng của con, tự nhiên cảm thấy bao nhiêu phiền toái đều đã trút xuống đất. Tối mai ông cháu mình sẽ gặp nhau nghe Chị con có đó không? Có nè ông ngoại Nhưng chị con đầm thấm lắm Chứ không có xàm xí đấu như con <cười> À mà ngoại ơi Con xàm xí đấu vậy chứ Học giỏi lắm nghe ngoại Năm nào cũng lãnh thưởng hết á Ở Cháu ngoại của ông Lần này về ông sẽ thưởng cho hai cháu Khỏi thưởng đi ông ơi Miễn ông vui là tụi con vui rồi Con lớn rồi Không có vội vĩnh quà nữa đâu Ồ, nghe mà máy cả ruột ghen à. Thôi, ngoại về nhà đây, mai sẽ gặp, nói chuyện cả đêm với con luôn, chịu không? Dạ chịu chứ. Phải chị hôm nay á, ông ngoại về, ngày mai chủ nhật, chị em con ở với ngoại trọn vẹn một ngày luôn. Chị em tôi từ giả ông bà cụ ra về, nhà bà ngoại vẫn không mở đèn, chắc là bà không hay biết chúng tôi dạo Trên đường về, thằng chạm cao hứng luôn chạy trước. Cô Trinh Thị yên lặng chẳng nói gì. Tôi hỏi, Cô, con thấy cô luôn luôn như muốn khóc khi nghe ông cụ kể chuyện ông ngoại. Cô đồng cảm với ông sao? Phải, còn con. Tuy rằng con không xếp ông vào loại bám váy đàn bà, nhưng nói sao thì ông cũng đã lợi dụng người phụ nữ để dinh thân phì da. Con vốn không tôn trọng người như vậy. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, Cha cô và con đều là những người ở rễ. Họ ở rễ không phải gì họ không có chỗ ở, mà gì họ thương vợ con của mình. Họ cũng không sống bằng tiền bạc của nhà vợ. Ông ngoại có là trường hợp đặc biệt hơn. Nếu như ông cứ chấp nhận cuộc sống trôi nổi theo số phận mà không tìm cho mình bước đột phá, thì cha và đàn em của ông có ngày nay sau con? Ông ngoại con có thể bù đắp cho mẹ con những thiếu thốn của tình cha hay sao? Ông đã đi theo hướng khác. Hy sinh mình mặc cho dư luận miệng đời Mặc cho người ta phỉ nhổ là hạng đàn ông bám váy đàn bà Để gia đình mình có được cảnh ấm no Theo cô đó là việc làm cao cả đáng kính trọng Và ông ngoại con cùng đàn em của mình Cũng không ngồi mát ăn bát vàng Ai có việc nấy Một thời gian dài Ông con phải ra đường tìm khách Ông và các em của ông đã bỏ công lao động của mình Cầm sinh mệnh bao nhiêu người để sống Điều này là nhờ vào bà vợ của ông Nhưng đó cũng là cách bà ấy kiếm tiền. Không có người tin cẩn, bà dám đổ tiền tỷ ra mua đội xe du lịch sau con. Họ giữ sinh mạng của bao nhiêu người và sống bằng tiền lương của bà và tiền bo của khách. Đồng tiền hết sức trong sạch do họ làm ra, sau gọi là bấm váy đàn bà. Ông không lừa dối bà, chỉ là không dám nói ra sự thật, sợ làm tổn thương người vừa là vợ, vừa là ân nhân của mình. Ở hoàn cảnh của ông con, ai có thể để tâm trí mình bình an vui vẻ được, Cô hoàn toàn hiểu và thông cảm cho ông khi mà nghe tin mẹ con bệnh nạn cho đến lúc qua đời vẫn không gặp được ông. Nỗi ân hận đó luôn ám ảnh và dàn xé con tim ông hàng ngày. Sao có thể bình an hạnh phúc khi con của chị ấy luôn oán hận ông? Nghe lời cô đi thủy à? Tha thứ và thương yêu ông ngoại. Như vậy, chị em con sẽ có thêm người thương yêu mình vô điều kiện. Cô đã nói với lòng mình nếu ông chấp nhận cô, Cô sẽ gọi ông là cha, không đáng đo suy nghĩ gì hết. Ông xứng đáng là cha, là ông của chúng ta mà. Những lời cô nói tác động sâu sắc đến trái tim và trí ốc của tôi. Tôi bùi ngồi nói với cô. Vậy từ mai cô cũng sẽ cùng chị em con vào ở với ông ngoại hả? Đúng vậy, cô sẽ vào nấu cơm cho cả nhà ăn. Vậy không giao đồ kịp sao cô? Kịp chứ con, hỗn rời cô mai cũng dự trữ nhiều rồi. Cô phải giao cô Thanh nữa mà. Cô Thanh bán chậm hơn ngoài shop. Nói chung là cô lo được mà. Chuyện nhà quan trọng hơn. Tôi và cô về tới nhà thì chậm đã kể cho cha tôi nghe hết mọi chuyện. Ông nói mai chị em tôi vào trước còn ông và cô Trinh sẽ vào sau. Cả ngày thằng chậm cứ bồn trộm trong tiết tới tối. Sáng này khi ra phủ bán với bà nội nó thủ thị với bà bộ chuyện. Trời ơi! Con trai gì mà nhiều chuyện hết biết luôn Xong rồi nó kết luận Vậy ngang nội Chị em con nộp đơn suy nghĩ dài hôn Chừng nào ông ngoại đi Tụi con sẽ trở lại Con muốn coi ông ngoại dùng cách gì Để trị ông ba với thằng cha cách nè Bà nội tôi cười chết với nó Nhưng phải công nhận Nó càng lớn càng có duyên Tôi tin khi ông ngoại gặp nó Ông sẽ khuây khỏa rất nhiều Đến tối lại, chị em tôi chở nhau vào nhà ông ba. Ông ngoại đã về, và bà cụ cũng có mặt ở đó. Đường vào nhà ông ba nhỏ xíu, đã lô nhô, mà lại tối thui, chị em tôi phải xuống xe giác bộ. Nhưng trong nhà ông thì đèn sáng choan, con cái của ông chắc gom về đủ mặt Mấy con chó sủ nhoi trời, chị em tôi len lén đứng ngoài, chưa dám vào. Chúng tôi nhìn ông ngoại từ xa. Ông ngồi đó, bên cạnh bà cụ. Tạng người cao lớn, mặc mũi trương phi, nhưng đậu bạc trắng. Đang say sưa nhìn ngắm ông ngoại mình, bỗng nhiên tôi thấy ông giận dữ, đập tay cái rằm xuống bàn, đứng dậy gầm lên. Tụi bay rất quá đáng. Tao đã dùng tình cảm nói chuyện mà bay không lọt lỗ tay được, thì đừng trách sao tao dùng biện pháp cuối cùng. Giọng một người đàn bà. Biện pháp gì nữa? Ai nấy đều có cuộc sống của mình. Không ai được quyền sai khiến ai hết. Luật pháp không cho phép. Dội lắm. Không hổ là có con làm chủ tịch quyền. Thiếm muốn nói chuyện pháp luật chứ gì. Được. Vậy thì hôm nay tôi sẽ đem chuyện pháp luật ra mà nói với Thiếm. Nè, ông chủ tịch. Hãy lắng nghe và thử phán xử coi sao. Ngay lúc cao trào thì cha tôi chở Cô Trinh vào tới. Tiếng xe và đèn của xe Làm kinh động bầy chó nhà ông ba Bọn chúng sủ ẩm ỉ giang một góc trời Bà ba và cô con gái của bà Bước ra nhìn Nhưng cũng chẳng ai thèm la chúng một tiếng Được sự đồng ý ngầm của gia chủ Đám chó nổ lên sủ dữ dội Thằng chậm miệng mồm lanh lợi Vậy mà đứng trước bầy chó không biết mấy con Thì cô rúng người lại Nép vào lưng cha tôi Tôi thầm lo trong bụng Trước tình hình này Ông ngoại đang thất thế Cha con tôi và cô Trinh xuất hiện Có đúng lúc không? Nếu như mọi việc thất bại, cô Trinh sẽ ăn nói với bà Hai và ông Kích như thế nào? Nhưng cô Trinh đã chọn xong hành cùng cha tôi. Có thể cô đã lường trước hậu quả. Cùng lắm thì cô bỏ cái nhà không nhận lại chứ cô dĩ đâu. Bà Ba thấy cha con tôi quay sang gây gắt với ông ngoại. Thì ra anh cố tình tập hợp mọi người lại để ép buộc thằng Kích. Anh tin tưởng vào điều gì Mà cầm chắc phần tháng như vậy chứ Ông ngoại nhìn thấy cha tôi cúi đầu chào ông Bạn đưa tay lên Người ta không hoan nghênh mình Nên các con đừng bước vào nhà chào hỏi gì cả Hãy đứng ngoài thèm lắng nghe mà thôi Rồi ông ngồi xuống bàn Nhìn ông ba đen đờ mặt ra Cười khảy <cười> Mày sống trong cảnh này hả ba Tao không xấu hổ Mà nói cho mày biết Tao đây, một thằng sống bên vợ, dùng đồng tiền của vợ để tạo ra cuộc sống no đủ cho cả một đại gia đình. Nhưng tao không hèn kém, không lệ thuộc đàn bà. Tiếng nói của tao, bao giờ cũng có giá trị nhất trong gia đình. Còn mày, tài sản mày đang nắm giữ là của cha mẹ để lại. Mày nuôi vợ con cũng từ mảnh đất này, từ sự giúp đỡ của vợ chồng tao. Vậy thì con vợ mày á sao có quyền lớn giọng với anh chồng như vậy chứ? Sao nó có quyền thay mày quyết định mọi chuyện như vậy? Ông ba lự đừ nói chầm chậm và nhỏ. Chuyện con cái là chuyện của đàn bà mà anh. Vậy sao? Vậy là nó toàn quyền quyết định về chuyện dững vợ gái chồng cho con à? Nè thiếm, tôi hỏi thiếm, có phải thiếm đã một lần đi cưới vợ cho thằng Kích rồi không? À, mà hỏi cũng bàn thừa. Lúc ấy nghèo khổ quá. Chính thiếm mở miệng xin vợ chồng tôi đôi bông cho dâu kia mà. Anh nhắc chuyện này để làm gì? Để đôi đôi bông mà. Đôi bông là vợ chồng tôi đã cho cháu rồi. Dù có nghèo sát đất, tôi cũng không bao giờ mở miệng đôi lại. Dù tôi biết rằng, bây giờ thiếm dư sức trả cả chục đôi chứ đừng nói là một. Điều tôi muốn nói là, thiếm đã cưới vợ cho nó xong. Vậy hai đứa nó đã ly dị rồi. Sao mà thiếm định để nó cưới thêm vợ khác? Bà ba cười ha hả Tiếng cười dội vào tim tôi Nghe bức bối khó chịu vô cùng <cười> Anh nói mà không nghĩ trước nghĩ sau gì hết Con vợ nó chết đã lâu rồi Chẳng lẽ anh không biết sao Chết rồi Vậy bàn thờ đâu Cúng dỗ ngày nào Chuyện đó bên nhà nó lo Bà xui lãnh nuôi đứa nhỏ Thì lãnh cúng dỗ mẹ nó chứ Có luật như vậy đứa sao Nhưng tôi đã tìm hiểu rồi Bên nhà đó cũng chưa từng thấy bộ con gái của họ Con trai của Thiếm Bây giờ làm tới chủ tịch cả một huyện lớn như vậy Nhân thân của vợ mình Lại không rõ ràng Khai mang lý lịch à Có thể chúng đã chia tay nhau mỗi người một đường Cũng có thể con kia đang định cư xứ người Mà cũng có thể Nó đã giết vợ giấu xác Điều gì cũng có thể hết Anh nói bậy bậy gì vậy Anh đừng quên mình là trưởng bối của nó Trong lý lịch của nó có cả tên của anh nữa đó. Tôi nói ra điều này để cho Trinh hiểu được. Phía sau thần kích vẫn còn có những mã số chưa giải được. Không thể vô cớ lộ con gái người ta vào phiền phức. Nếu nó thuận lợi cưới cô trên kia, lỡ đâu, ngày nào đó, con vợ quay về thì sao? Anh là loại ruột để ngoài da. Anh già rồi mà không chịu an phận, lại muối mặt đứng ra dành gái cho chồng của con rơi đã chết của mình sao? Ông ngoại giận tím mà Thiếm cẩn trọng lời nói Cái thằng ruột để ngoại gia này Đã đem đến cho chồng con thiếm sự ấm no Cũng nhờ cái thằng này Mà nguyên miếng đất tô lớn đây Chẳng có ai dành với vợ chồng thiếm hết Mặc cho anh em chúng tôi cứ cực Lan lộn tìm miếng cơm anh áo Nơi phồng hoa đô hội Vợ chồng thiếm vẫn ung dung hưởng hoa lợi Từ miếng đất này Ruột để ngoại giá sao Dành gái cho chồng đứa con trưa đã chết Những lời tàn nhẫn độc địa như vậy Mà Thiếm cũng mở miệng nói ra được Thật đáng khinh Tôi nói sai chỗ nào Thiếm luôn đúng mà Bạn nãy không phải tôi đã nói rồi sao Thằng Kích bây giờ có địa dị Có tiền bạc Biết bao cô gái thanh xuân Muốn ứng cử vào vị trí bà chủ tịch nói và cô Trinh cũng chưa có mối tình Cô Trinh thì đã có người trong lòng rồi Đầu tiên tôi khuyên cháu mình Không nên lấy người chẳng thương nó làm vợ Kế đến, thiếm gọi con đào là con rơi của tôi cũng không sai Nhưng là bậc trưởng bối Nói như vậy, có phải đã xúc phạm dông linh người quá cố hay không thiếm ba? thế mà nói cho cùng, với nó cũng là người dân Thiếm không thương nó, tôi hiểu và thông cảm Nhưng nó có đe dọa cuộc sống của thiếm bao giờ chưa? Trong họ tộc nhà chồng, thiếm có thấy ai bị mất tình cha Từ thỏa mới sinh ra ngoài như nó chưa? Nhà thiếm ở sát bên nhà nó Thiếm chứng kiến cảnh nó sinh ra và lớn lên. Thiếm cũng nhìn thấy nó giống tôi y như đốt phải không? Thiếm đã làm mẹ của năm đứa con. Thiếm hiểu tình yêu đối với đứa con bị thiệt thồi ra sao chứ? À, mà có thể Thiếm sẽ không hiểu nổi vì Thiếm chỉ côi trọng đứa có tiền. Phải, đứa con rơi của tôi đã chết nhưng vẫn còn lại hai đứa cháu rơi mà tôi nhất định sẽ bảo vệ chúng trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tôi có thể mặc kệ cha nó chấp nối thêm với ai hoặc là ở dãy nuôi chị em nó. Nhưng một khi nó muốn người đó thay thế mẹ mình, thì chính tôi sẽ tọa nguyện cho cháu tôi bằng bất cứ giá nào. Anh nói mạnh miệng như vậy, sau này ân hận nếu như tụi nó bị cảnh mẹ ghẻ con chồng. Thiếm lo nhân vật cô trinh này sẽ bạc đãi con chồng mà. Vậy sao Thiếm còn nhất định cưới cho thằng Kích bằng được? Lẽ nào Thiếm không sợ cô sẽ đối xử bạc ác với cháu nội của Thiếm sau? Thằng kích mà anh so với thằng hậu hả? Một người là chủ tịch huyện Một kẻ là đứa giữ xe Khác nhau về trình độ, về tư cách, về ngoại hình So sánh khập khiển như vậy mà cũng so sánh được Ông ngoại nhúng dai khênh bỉ Tại sao tới bây giờ tôi mới nhận ra thiếm là loại người này nhỉ? Thôi, bây giờ không nói nhiều nữa Nặng hơi mỗi cổ quá Nè ba, mày chuẩn bị cho tao cái nền nhà Tương đương 1 phần mười miếng đất này Để tao cất cái nhà Sau này về quê dưỡng già. Mọi người sững sốt. ông ba cười khì khì. Anh nói chơi hả anh hai, hay là giỡn quá hoa dại rồi. Lúc còn trẻ tao đã không hề nói chơi, bây giờ có tuổi rồi lại nói chơi sao mày? Đất cha cho tôi hết rồi, giờ anh đòi lấy 1 phần 10 là sao? Mày không phát hiện ra, vì sao bao lâu nay mày chỉ có thể cầm cố đất mà không bán được sao? Tại tôi không bán, chứ sổ đỏ tôi đã đứng tên rồi mà. Ổn cho mày là con của chủ tịch Nguyễn. Nếu nó là chủ tịch xã, chắc mày đã biết rõ. Là vì trước khi chết, cha đã làm di chúc Một tờ còn lưu lại trên ủy ban, trong đó nêu rõ. Để mày tạm thời đứng tên chủ sở hữu, nhưng chỉ được canh tác, chứ không được sang nhượng cho người ngoài. Và bất cứ đứa con nào của cha cũng đều có quyền về lấy phần của mình để cất nhà và sinh sống. Tụi tao cũng đã nghĩ đến công mày gìn giữ đất đai và mồ má ông bà bao lâu nay. Nên vẫn để mày canh tác mấy chục năm. Chưa đứa nào có ý tranh giành. Mặc dù mày biết rõ, tụi nó đang chan trúc nhau cùng trong một ngôi nhà mà chỉ hai mày đã bỏ tiền ra mua. Mày cũng biết rõ, thằng Tám và vợ nó đang ở nhà thuê. Vì việc làm ăn của nó là mua bán phế liệu. Dưới quê gọi là de chai lông dịch đó. Vậy cả nhà nó có thể về đây làm ăn được mà. Con Tư và con Bảy chưa có chồng con. Chị em nó cũng có thể về quê lấy miếng đất ngoài mặt tiền để mở tiệm tập hóa. Hoặc giả tụi nó kéo nhau hết về quê. Nhà trên đó sửa chữa lại cho thuê. Tiền thuê chia đều cho chị em nó sống cũng được vậy mấy Nhưng máu chảy ruột mềm. Làm như vậy là cắt đứt nguồn sống của mày nên không đứa nào làm. Và tao cũng không cho. Nhưng mà vợ chồng mày thừa biết chỉ cần tao nói một tiếng thôi là tụi nó sẽ nghe lời răm rắp. Tụi nó không phải như mày Và mấy đứa em dâu kia Cũng không dám trả lời tay đôi với tao Như con vợ của mày bây giờ ừ. Thì ra Bao nhiêu năm nay Tôi ở đây chỉ là con cốc Mày hối hận hay gì Con cốc mà đã được sử dụng Cả mẫu đất suốt mấy chục năm dài Lúc tuổi tao trời đi Thì mày mới vừa cô vợ Bây giờ con trai lớn của mày Đã bao nhiêu tuổi rồi Đứa út bao nhiêu Cháu nội cháu ngoại bao nhiêu Nếu như mày biết điều, biết mở lòng ra một chút, biết nghĩ cho người khác một chút, thì mày vẫn còn sở hữu đất đai này, có thể để lại cho đời sau. Nhưng mà, con dở của mày, đối với người anh đã hy sinh tất cả cho đàn em của mình. Một câu cũng chẳng nhịn tao, nắm thóp của tao chứ gì. Mày nên nhớ, ngoài vợ tao ra, tất cả những người trong gia đình mình, ai cũng biết chuyện cả. Đừng nghĩ đến việc hù dọa tao. Một khi tao đã đi đến nước cờ này, thì đồng nghĩa với việc chấp nhận hậu quả. Cứ đến trực tiếp gặp vợ tao mà khai ra rằng tao có đứa con riêng. Nhấn mạnh cho vợ chồng mày nghe rõ là đứa con riêng chứ không phải con rơi. Khai đi! Sau đó, vợ tao sẽ tịch thu lại ngôi nhà. Tất cả anh chị em sẽ trở về cái máng lợn ngày xưa. Chính đứa vợ còn 8, đứt chia ra là 10 phần. Mỗi đứa một phần. một phần là thổ mộ, một phần là hương hỏa Mày thì không lo rồi. Vì có con là chủ tịch mà, phải không? Thằng chậm nghe, hình như sướng lỗ tai, nói nhỗn dai suýt xoa. Mình khoái ông ngoại quá trời luôn chị ơi! Thật lòng, tôi cũng ngưỡng mộ ông. Nói năng lưu loát, rành mạch, và có lập trường chính kiến rõ ràng. Nhưng khoan dội kết luận, vì mọi việc chưa ngã ngủ mà. Đến từ nãy giờ, mới nghe ông kích lên tiếng. Sao bác lại cạn tàu ráo mán vậy bác hai? Vì muốn tác hộp cho người ngoài mà bác đối xử với em ruột của mình vậy sao? Người ngoài à? Cha của cháu ngoại tao mà là người ngoài hả? Theo lẽ thường, á, con gái mình đã chết. Đương nhiên, mình muốn thằng rể nên gà trống nuôi con để tránh cảnh mẹ ghẻ con chồng. Đằng này, á, bác chưa biết gì về trinh mà dội dàng muốn tác hộp cho họ. Bác không nghĩ tới con á, thì cũng phải nghĩ đến hai đứa cháu của bác chứ. Muốn thằng trễ mình ở dạy nuôi con á, Là những người bảo thủ Ích kỷ chỉ biết nghĩ cho mình Thằng hậu còn trẻ Nó cũng phải tìm người bầu bạn về sau Điều này thì mày nói đúng nè Đó là tao không biết gì về Trinh Và muốn tác hộp cho hai đứa nó Chỉ cần nhìn thấy mày Và mẹ mày nhất định tranh giành Trinh cho được Là tao thấy nó đã có ưu điểm rồi Nhưng nói thêm cho mày biết Là vì hai đứa nhỏ nó Rất muốn người thay thế mẹ nó là Trinh Nên mới kiếm tao đưa ra quyết định này Bác làm vậy là ép cha mẹ con vô đường cùng Không nhận lời bác không được Mà nhận lời khác nào Làm dở tan hạnh phúc của con <cười> Hạnh phúc à Trịnh có thương mày không Hai đứa đã thề non hẹn biển với nhau chưa Chưa chứ gì Nhưng nó đã hẹn với thằng Hậu rồi Mày không cam tâm Vì về mặt não cũng hơn thằng Hậu Tại sao nó không chọn mày Mà lại chọn thằng Hậu phải không Nè con Bác dạy cho con biết một nguyên lý tình cảm. Đó là hãy để đôi bên tình nguyện. Nếu như có ép duyên thì cũng chính là do cha mẹ mình ép. Đừng vì một lợi ích nào đó mà cam tâm thỏa thuận với người ngoài. Con trèo lên tới vị trí này cũng không đơn giản gì. Cho nên nó tốt nhất là đừng để người ta nắm thóp. Chuyện giỡn có còn chưa rõ ràng. Nay lại bị tin đồn rằng con đã thỏa thuận với người mở ác độc của con Trinh để ép duyên nó. Lời đồn này bị tung ra thì con chắc chắn sẽ bị điều tra. Sau đó là bao nhiêu hệ lụy tiếp theo, còn đoán được không? Bác không dọa con sao? Không <cười> dọa à? Không dọa để làm gì? Là tao lo cho mày, chứ chuyện này tao sẽ giải quyết bằng cách cắt đường sống của cha mẹ mày. Thú thật, ban đầu khi về đây, tao nghĩ là chỉ cần nói rõ với nhau thì mày sẽ vui vẻ từ bỏ để anh rể mình tội nguyện, các cháu mình vui mừng. Tao hoàn toàn không lường trước được thái độ của mẹ mày, nên mới đi đến nước cờ cuối. Tao cũng làm biến tranh cãi với người không hiểu chuyện lắm rồi. Để cha mẹ mày và mày có thời gian suy nghĩ và bàn bạc với nhau một ngày, tao sẽ ở nhà bà Út. Kỳ hẹn sáng mốt, tao phải nghe câu trả lời. Nếu không, bữa kia, tao sẽ lên ủy ban đối chiếu di chút và nhận lại phần đất của các anh em. Ông ba mặt cắt không còn chút máu, ngồi im ru, chẳng phản ứng gì. Bà cụ tứ từ lúc chị em tôi tới đến giờ cũng làm thân lắng nghe, bây giờ mới lên tiếng. Chuyện này á cũng không phải là lớn lao gì, anh em bay nên giải quyết êm đẹp, đừng để nội da xáo thịt nghe hôn. Tôi đã ưu tiên để tụi nó tự chọn mà gì, tôi làm anh không bao giờ chèn ép em mình, nhưng tụi nó cũng không thể thấy tôi nhường nhịn rồi leo trên đầu trên cổ tôi được. Ông ba hấp hấy mát nhìn bà ba, nhấn qua nhấn lại, rồi nhìn ông ngoại, sau đó nhìn lại bà ba. Tôi nhận ra ngay, ông muốn bà xin lỗi ông ngoại, nhưng bà ta có cái kiểu sang chảnh của một bà mẹ đảng viên chủ tịch huyện. Bà nhìn ông ngoại, thái độ không còn hống hách như trước, nhưng giọng nói vẫn đầy cây cú. Vậy bây giờ, ý anh muốn sao đây? Nói suốt mấy tiếng đồng hồ, thiếm vẫn chưa hiểu ý tôi muốn sao à? Tất nhiên tôi hiểu chứ. Nhưng nếu như tụi tôi đồng ý kêu thằng kích trúc lui á, thì sao? Có phải trước sau gì á, anh cũng sẽ lấy đất lại chứ gì? Vậy tôi ra yêu sách này để làm gì? Nó gật đầu một cái viết cho tôi vài chữ làm tin thì tôi sẽ là người đầu tiên tự gạch tên mình ra khỏi phần thừa kế và những đứa còn lại vợ chồng tôi cũng sẽ tạo điều kiện cho nó mua nhà trên đó. Hể đứa nào có nhà thì lập tức về rút tên đứa nó ra cứ tin rằng cuối cùng miếng đất này sẽ hoàn toàn là do chú thiếm cai quản và chủ quyền thật sự. Bà ba thở vào, mặt ông ba cũng diễn ra, bà nhìn ông Kích. Giờ tay phiền con đó, Kích ơi! Ông Kích hít một hơi thật sau, rồi bước ra thềm, kéo tay cô Trinh vào nhẹ Ông ta cây cố nhìn cô Trinh. Em thật sự đã chọn thằng hậu rồi sao? Cô Trinh còn đang lần khừng Thì ông ta vội giả nói Em cứ mạnh dạng phát ngôn Nếu em nói rằng không phải Thì bất cứ trở ngại nào Anh cũng sang bằng Cô Trinh rút tay lại Tiếng nói trong trẻo nhưng rõ ràng Phải Em và anh hậu quen nhau đã lâu Đã hứa hẹn khi cha em còn sống Cha mất rồi Tụi em hẹn sau khi mãn tang sẽ cưới nhau Nhưng mợ hai buộc em phải lấy anh Thì mợ mới chịu trả cái nhà của bà ngoại Cho cha mẹ em Mà mợ đã sang đoạt Trước khi mất Cậu hai cũng đã biểu mợ trả lại cho em Em vì cái nhà đầy kỷ niệm với bà ngoại và cha mẹ Nên hứa đại với mợ Rồi định có dịp nào đó Sẽ thu thật với anh Nhưng bây giờ chuyện tới nước này rồi Nếu anh không giúp vô điều kiện Thì em đành bỏ căn nhà đó thôi Kích thức giọng Ngồi phật xuống ghế Thì ra là vậy Là em chỉ lợi dụng anh thôi Em không lợi dụng ai cả Vì chưa nói với anh Chứ không phải là giấu anh Anh chưa từng hỏi em có gì với anh hậu không mà Em cũng chưa phủ nhận Quan hệ với cha con anh hậu bao giờ Nó hơn anh cái gì Sao em lại chọn nó Tình cảm Mà cân đo đông đếm tính thiệt so hơn Được sao anh Bây giờ anh đã biết hết rồi Thì em cũng đành bỏ cái nhà thôi Anh không hèn kém như vậy, anh sẽ lấy lại cái nhà cho em, coi như là quà cưới. Yên tâm mà về đi. Từ nay, anh chỉ đến tìm em vì thủ tục sang nhượng cái nhà thôi. Anh sẽ không tranh giành với thằng hậu nữa. Em thành thật, cảm ơn anh. Anh là người tốt. Người tốt? Anh không dám giận. Chậm kề tai nói nhỏ. Chạy! Cha ổng là em của cha mẹ mình Vậy ổng phải kêu mẹ mình bằng chị Kêu cha mình bằng anh Chứ sao hôm rồi ổng kêu bằng dưỡng kỳ dễ chỉ Ai biết đâu Mà ổng kêu dĩa thay kệ ổng đi Cưng thắng rồi Ít Ông ngoại tháng Chứ mình có nói được câu nào đâu mà tháng Tôi khèo nó ra dấu im lặng Vì thấy ông kích Tiến đến gần ông ngoại Con đã hứa giấy trinh rồi đó Con bỏ cuộc Vừa lòng bác chưa Bây giờ bác muốn con làm gì nữa để không động tới cha mẹ con? Dừa <cười> lòng bác chưa? Mày làm như bị tao ép ổn vậy á. Chứ không phải Trinh đã từ chối mày hay sao? Nhưng đã là đàn ông thì phải chịu trách nhiệm với lời hứa của mình. Huống hồ, mày lại là người đứng đầu một huyện. Tao muốn gì ạ Muốn hai điều, nhưng chỉ nằm trong điều duy nhất đó. Đó là mày phải thực hiện lời hứa với Trinh. Không sen vào tình cảm của nó. Điều tao muốn chỉ có vậy. Nhưng bên cạnh đó, mày vẫn phải thực hiện giao kết giấy Trinh. Vì mày đã tuyên bố với nó, mình không phải là người hẹn kém. Sẽ giúp nó lấy lại căn nhà vô điều kiện. Được chứ? Được. Được. Nhưng không thể hứa xuân. Phải giết cho tao một lời cam kết có cha mẹ mày và trên ký vào. Đó là nếu mày sai lời với tao, thì tao cũng sẽ sai lời với mày. Thế thôi, sở dĩ tao không nhờ tới ông bà Úc của mày, vì cha mẹ mày và mày sẽ nghĩ rằng dì ấy một bụng với tao, nên hãy để gì ngoài cuộc, đồng ý thì làm liền. Ngày mai, đích thân tao đi lên ủy ban xã, rút tên khỏi danh sách thừa kế, sẽ không kinh động đến ai để không làm mất uy tín của cha mẹ mày. Còn mày, giấy tư cách là chủ tịch nguyện, muốn tìm hiểu sự thật ra sao thì tụi mày. Con sẽ làm giấy cam kết với bác, Mong là bác giữ lời Tao đẻ ra mày được nghe mày từ cách của tao Đứa trẻ ranh như mày phán xét được sao Kết viết xong giấy cam kết rồi Ông ngoại đọc lớn lên cho mọi người cùng nghe Rồi bắt ông bà ba Ký tên vào người làm chứng Sau đó là cô Trinh Nội dung tờ cam kết y như lời ông ngoại nói Dù câu văn của ngài chủ tịch Không xuân sẻ như trong tưởng tượng của tôi Ông ngoại xem lại lần nữa Rồi gắp làm tư bỏ vào túi áo Đứng dậy nói với ông bà cụ Mình về đi dì dưỡng Bà ba trề môi Hừ, Đúng là ý giàu có Nhà lầu xe hơi Sao? Nghĩ ra Anh cũng chẳng tốt lành gì <cười> Tôi thì cô gì mà tốt lành thiếng Tôi cô con rơi Phụ bạc người nghèo Để cưới vợ giàu Tôi bám váy đàn bà Hạng người này á Cô dạy mà được làm anh của một đàn em ngoan Đứa nào cũng râm rắp nghe lời Lại sinh đâu ra Thằng em trời đánh này Hồi đó nó hiền lành nhất nhẹ Nên cha mới tin tưởng Giao nhà cửa đất đai bồ má ông bà cho nó Nhưng từ khi cô thiếm dễ Côi bộ khác rồi à nghen Ý anh muốn nói Tôi làm ảnh hưởng ảnh chứ gì Tôi đã nói thẳng ra rồi Còn muốn gì nữa Rồi bỗng nhiên Ông nội trợ lôi đình chỉ vào mặt ông ba hét lên. Mày ngồi im đó để con vợ mày miệt thị tao vậy hả? Khốn kiếp! Mày không biết dạy nó để tao dạy cho. Gặp con vợ tao là thiệt với mày. Dù tao mang ơn nó, nhưng nó xúc phạm đến người trên trước. Tao cũng đạp chết mẹ nó luôn. Cả nhà hoảng kinh, mọi người đều đứng bật dậy, sẵn sàng can thiệp vì sợ ông ngoại đánh bà ba. Bà ba mặt đỏ bừng bừng. Hùng hộ sớm tới. Anh nói vậy là anh suối ảnh đánh tôi hả? Anh muốn phá hoại gia đình tôi chứ gì? Khỏi suối, chính tôi sẽ dạy cho thiếm biết thế nào là kính trên nhường dưới. Thiếm chẳng là cây đinh gì trong nhà này. Thiếm cũng chẳng có tài sản gì mang về đây. Vợ chồng bao nhiêu năm nay chỉ có cầm cố đất chứ chẳng mua thêm một miếng nào. Thiếm không bằng bất cứ một đứa con dâu nào trong nhà nên thiếm cũng chẳng có tư cách mà lên tiếng ở đám đông Vậy một năm mấy lệ dỗ là do chó làm để cúng hay sao? Ủa? Thiếm nói sao không thấy ngại miệng vậy? Có dỗ lần nào mà Thiếm xuất tiền túi ra không? Là anh em tôi đưa tiền chở, Thiếm mời khách lấy tiền riêng. Điều này Thiếm thấy có ai nói tới không? Lẽ ra Thiếm nhận tất cả đất đai là phải lo hương hỏa. Nhưng chúng tôi không thể để cả nhà Thiếm bị thiệt. Mà hôm nay muốn kể công là kể làm sao vậy? Bà cụ tứ thấy tình hình căng quá, bàn kéo tay ông ngoại. Thôi hai ơi, một câu nhện, chín câu lành. Dạ hết rồi, đôi co với nhau làm chi. Còn giờ thằng ba, bay bớt bớt cái miệng lại. Sao nói câu não cũng khó lọt lỗ tai vậy? Thằng ba, bộ mày câm điếc rồi hay sao? Ông ba chán nản. Tôi mệt quá rồi dì ơi, làm biến tranh cãi. Tranh cãi gì nữa? Mày ngồi im như vậy, khác nào thí thiện cho con vợ nói. Nghe lời tao đi, chuyện đã giải quyết xong rồi, thì từ nay anh em vẫn là anh em, biết chưa? Qua lần này, á tôi sẽ rước cha mẹ tôi về trễn cho thằng Út cúng, không cần nó nữa. Nó ngon ở lại đây, không làm dỗ cho ba ông và một bà nội, coi có yên với mấy cô hay không thì biết liền. Thôi, về hai ơi. Ông ngoại hiên ngang bước ra, Ông ba vẫn ngồi im không tiện Thằng chậm te lại ông Khoát tay ông lên cổ và dai nó Giống như nó đang dịu ông đi dậy Mình về đi ngoại Con thấy ngoại mệt Con cũng nóng ruột quá trời Ông vừa đi Vừa cười khục khục trong miệng Móc túi đưa mấy tờ giấy tiền cho cô Trinh Rồi nói với cha tôi Hỏi đứa ra chợ kiếm gì ngon ngon Cho cả nhà cùng ăn Cha đối bụng dữ lắm Bà cụ ngạc nhiên Ủa, mày về lúc nào? Tụi nó không mời mày ăn cơm à? Nó đuổi tụi đi còn không kịp, ở đó mà ngồi ăn cơm. <cười> cô Trinh trả tiền lại cho ông, giọng nói triều mến. Tụi con lo được mà, cha cất tiền này vô đi. Ông ngoại ngạc nhiên cảm động nhìn cô Trinh, chắc là ông bất ngờ khi nghe cô gọi ông bằng cha. Tuy nhiên, ông nhất quyết nhét dụ tiền vào tay cô. Đã gọi ta bằng cha thì phải nghe lời, coi như hôm nay cha đãi cả nhà an thịnh soạn, cầm lấy và không được cái. Giọng nói đầy quyền lực của ông làm cô Trinh tác đài. Vậy là cha tôi chở cô Trinh đi trước, tôi dắt xe theo đoàn người đi bộ về nhà bà cụ. Ông cụ tứ cười. <cười> Cũng may là mày có lá bù hộ mệnh là di chúc của anh hai. Không coi bộ khó ăn dơi mẹ con nó à? Di Trúc về Dượng ơi, tôi xảo đó. Xảo? Xảo hả? Mọi người dừng chân, trố mắt nhìn ông. Ông cười khì khì rồi bước đi. Về nhà nói cho nghe. Ngoài đường, ta dách mạch trường Dượng ơi. Ông cụ lát đầu, dỗ dai ông ngoại. <cười> Hết nói mày nổi luôn à? Về tới nhà bà cụ rồi, ông cụ cầm đèn pin rồi cho bà mở cửa. Thằng chậm dội buông tay ông ngoại ra, dắt chiếc xe đạp vào nhà. Bà cụ mở hết các đèn ở trong nhà sáng choang Ông cụ và ông ngoại ngồi xuống bộ salon bằng gỗ, đặt cạnh bộ ghế giữa, phía trước tủ thờ. Ông cụ mở bình chăm trà. Ông ngoại nói với chậm, Con để ý coi, nếu bà ngoại con quá thì ra giấu cho ông ngưng lại, để ông kể cho hai cụ. Và hai đứa nghe ông nói dốc về vụ di trúc ra sau, chứ để lát nữa cha mẹ con về, biết chuyện sẽ coi thường ông. Mà hai đứa phải giữ bí mật nghe không? Tôi gật đầu, già nhỏ, còn chậm đưa tay lên. Con móc méo với ông nè, con thì nhiều chuyện thiệt, nhưng con cũng biết chuyện gì nên nói, chuyện gì không chứ ông ngoại. <cười> Ngoài quá, ngoại khoái con rồi đó nghiền con cũng khoái ngoại quá trời luôn á. Hai ông cháu cười ha ha. Tôi phải công nhận, tấm lòng của chậm rộng mở hơn tôi nhiều lắm. Nó bộc lộ hỷ đồ ái ố rõ ràng, không màu mè cháu giếm. Nó sống thật, không hình thức, thương ghét trật trội. Người như nó sẽ không bao giờ làm hại được ai. Không như tôi, tôi hay để bụng về những chuyện vặt vãnh. Tôi không nói ra suy nghĩ của mình và cũng không mở lòng với người lạ. Hay bởi vì tôi là con gái, là người chị phải luôn cảnh giác để bảo vệ em mình khi không còn mẹ nữa? Hay gì khoảng thời gian trước ở cùng bà ngoại bị những lời mắng chửi mỗi ngày mỗi giờ làm tim tôi trai sạn rồi sao? Thấy chậm quấn quất ông ngoại không muốn rời đi, tôi nhắc chiếc ghế mũ ra ngồi khuất sâu cánh cửa ra chào, nói với ông Để con trong chừng cho, chậm nó đeo dính lấy ông á Nên giờ bắt nó tắt ra Thì nó sẽ không chịu đâu Chị nói xấu mình nha Nhưng hôm nay vui Mình bỏ qua không tính sổ với chị đâu Ông ngoại kể đi ông ngoại Bà cụ cũng là xa lông Ngồi đối diện ông Nãy nghe mày nói tao hết hồn luôn Chuyện vậy mà đặt điều được ha hai Bởi vì trước khi mất Cha tôi kêu hết mấy anh chị em lại Trang trối như vậy Thằng ba lúc đó cũng nghe mà Cái mặt của nó cũng tím tái như hồi nãy Nhưng tôi đã nói với nó và mấy đứa em Là khi nào cùng quẩn lắm Mình mới tính tới phương án đó Bây giờ mà nói miệng được với con vợ nó sao vậy Bột lọng mất phải dựng chuyện gì chút thôi Nhưng nếu nó không đồng ý Thì tôi làm thiệt à giữ à Mặc dù nó đứng tên đất mấy chục năm Nhưng cô bác ai cũng biết Đây là đất hương hỏa Và không phải cha tôi cho một mình nó Tụi tôi có thể về cất nhà cho mỗi đứa bất cứ lúc nào. Và với cái kiểu khinh khỉnh của vợ thằng ba, tôi nghĩ nếu mình lên tiếng thì sẽ có người ủng hộ. Đất đai bây giờ có giá, nhất là khu này. các bộ phần cho đứa nào thì cũng giống như các một miếng thịt của nó. Máu chảy không ngừng, nó chịu sao nổi gì. Rồi nếu như nó biết thật sự không có di chút gì cả thì mày làm sao? Ông ngoại cười khà khà. <cười> Trước mắt, tôi bảo đảm với dì. Một năm sau, nó cũng vẫn chưa biết. Bởi vì mặc dù tôi chẳng có từ chối quyền thừa kế chi hết. Nhưng mai, tôi sẽ lên ủy ban xã thiệt để xin giấy tạm trú cho thằng 8 Làm gì nó không theo dõi tôi gì? Thằng 8 lúc nào cũng là mối đe dọa lớn nhất của thằng 3 Vì thằng 8 không chịu ở nhà chung đụng với mọi người. Nó ở nhà quê, chủ yếu là để làm lụng nuôi con ăn học. Nó nói hoài luôn, chừng tụi nhỏ có việc làm, thì sẽ tìm mua miếng đất ở ngoại ô để dưỡng già. Phải có nhà cửa đèn hoàng mới cưới vợ cho con được. Mà bây giờ, mua miếng đất đâu có ít tiền gì. Cho nên, thằng ba nó ớn thằng tám lắm. Tám không có phần trong nhà lớn, cũng không có phần ở dưới quê. Bây giờ mà nó no lên tiếng thì chỉ có hai phương án. Một là thằng ba phải chia cho nó ít nhất là vài trăm mét vuông để nó cất cái nhà. Hai là anh em tụi tôi phải hụn vô mua cho nó cái nền nhà khác. Tôi nghe nói mỗi lần vợ chồng thằng tám về quê, thì con vợ thằng ba ghẻ lạnh dây tụi nó. Vì nghĩ coi, phải nó ngu không? Nó càng tỏ ra lạnh nhẹt thì càng chọc tức thằng tám nổi khùng. Ồ, hôm rồi, á, vợ chồng nó về có ghé tao. Chuyện này á, tao cũng có nghe qua. Mà sao mày dám bảo đảm một năm sau đó, nó chưa hay Thằng Kích là chú tịch quyện Nó hỏi là biết liền Nó phải có sĩ diện chứ gì Nếu nó hỏi đoan hỏi rèn vô tình đó, Để người ta biết cha nó chẳng có tài sản chi hết Chỉ là đứng trên chùm cho gia đình Rồi tiền bạc Mà tôi cam đoan với gì đó, Chạy trời thằng đó cũng tham ô Hoặc là con mẹ nó nhận hối lộ của người khác Tự nhiên Phật giàu lên trong một nhiệm kỳ 4 năm được sao dị? Nên nó sẽ im và nó cũng không cho cha mẹ nó tìm hiểu mà hy vọng vào lời hứa của tôi. Nhưng tôi cũng nói thiệt với dị, làm gì làm, tôi cũng sẽ buộc nó trả cho con Tư và con Bảy một con đất mà mặt tiền phải 20 m để chị em nó về đây mở một tiệm tạp hóa dưỡng già. À, cũng phải. Ờ mà có chuyện này nữa. Mày biết gì về vụ giỡn thằng kích sao? Ông ngoại lại cười khà khà. Biết gì đâu mà biết gì ơi. Tôi nghe mấy đứa em xì xào bàn tán nên nói ra ai dẻ trúng điểm tử huyệt của nó thôi. À, thầy chạy mày luôn. Mà tôi nghĩ ra mình cũng may mắn thiệt chị Nếu vợ tôi tính nết như con nhỏ này chắc là mấy đứa em tôi cũng khó sống. Tôi thiệt không hiểu nổi. Nó dựa vào đâu. Mà hống hát với tôi chứ Hiện giờ nó hơn tôi được cái gì Con trai là chủ tịch Nhưng trình độ bao nhiêu Con tôi á, đứa nào cũng có bằng đại học Không hơn sao mà lại chảnh như vậy Nó không biết Vào bộ máy chính quyền Thì nhiệm kỳ chỉ có 4 năm thôi sao Sau khi thức cử nhiệm kỳ 2 Nó sẽ ra sao Hồi đó đâu có phách lối như vậy Bây giờ nó tưởng mình ngon rồi Mà thôi Mày hãy nghĩ cho thằng ba Nghĩ tới thằng đó càng tức dữ nữa Nó chọn ở lại quê vậy nó làm biến bon chen á, vậy công nhận với tôi không Nếu như nó lên thành phố Bây giờ cũng không bằng mấy đứa kia vậy cốt lỗi Nó là thằng lười Ốc bã đậu Bao nhiêu đất đai đây Mà toàn là cho người ta mướn làm Bên vợ nó chứ ai Sao tôi không biết được Rồi cầm cố sang bán thì không dám Vì sợ tụi tôi cản Thằng cách đi kinh tế mới Làm gì có nhiều tiền Mà về chuột đất cho cha má nó Và mua thêm cho nó Tôi đã bàn với vợ tôi rồi Nếu như nó kêu bán Nó bán bao nhiêu, tôi mua bao nhiêu Vì tôi không để đất đai của mẹ tôi Thuộc về người ngoài vậy cũng biết Mẹ tôi cực khổ rất nhiều Để sống miếng đất to lớn Cuối cùng bị bà nội chia 5 xẻ 7 Lúc mẹ tôi bệnh Mà cũng không bán miếng nào để than thuốc Toàn bên ngoại lo Mẹ tôi chết trong nghèo khổ Nên cha tôi dù có đối khác cũng nhất định không bán một mảnh nhỏ. Vậy mà có lúc, nó cũng định bán ngay gì. Nó bán thì tôi mua, nhưng con vợ nó chắc cũng không yên với tôi đâu. Mày là đàn ông, ăn thua đủ với đàn bà làm chi? Muốn gì kêu công Tư và con Bảy ra nói chuyện với nó? À, con Tư hiền lành, nhẫn nhịn, con Bảy chị chị em em với nó. Giả lại, tụi nó là phận làm em, nên chẳng đứa nào dám hỗn hào đâu. Hồi còn sống, cha tôi cưng con bẫy nhất, nên nó nịnh con bẫy để lấy lòng cha tôi. Vợ chồng nó mà không có cha tôi với tôi là chết đối từ tám đời dương rồi. Chậm đang ngồi sát bên ông, nó nghe ông một cách say xưa, thấy ông im lặng, nên nó tham gia liền. Ngoại ngoại, hồi nãy ngoại nói vậy, mà dám đánh bà ba không? Còn nghĩ ông dám hôn Dám! Dám! Ông ngoại con á, chuyện gì cũng dám làm hết á Trời ơi Hồi nãy con tưởng tượng ra cảnh Ông vỗ bả một bạc tai chảy máu răng Y chang trong phim mà sướng gì đâu á Nói vừa nói Vừa làm động tác minh họa Làm ông ngoại và ông bà cụ Cười nghe rần rần Tôi thấy sự có mặt của chậm Thật có ý nghĩa với ba người già Ngay lúc đó Cha tôi và cô Trinh về tới Bà cụ kêu tôi và cô xuống bếp phụ dọn lên mâm. Cô Trinh mua lẩu dê. Cô cười hiền lành với ba người lớn. Con nghĩ hoài, không biết mua gì cho nên con quyết định mua lẩu dê vì những món khác như bò, gà, thì da nhách, sợ tối khó tiêu hóa. Con đi hơi lâu chị nhờ họ bắt bếp nấu lại thịt dê cho mềm một chút. Ông ngoại khoác tay, vui vẻ. Chà nghĩ bây giờ món gì cũng ngon cả. Vì bữa ăn hôm nay là bữa ăn đoàn tụ đầu tiên mà. Đúng thật là một bữa ăn vui vẻ. Thằng chậm lan sang chăm sóc cho ông ngoại. Rồi như chật nhớ ra, sợ ông bà cụ giận, nên quay sang tiếp thức ăn vào chén cho ông bà. Nó hớt mặt nhìn tôi. Mình lo cho người già, giao phần hai người trẻ cho chị đó nha. Thật ra là nó lan sang như vậy. Nhưng chủ yếu là cô Trinh lo lắng cho mọi người. Còn nó thì luôn được bà cụ và ông ngoại bỏ thịt dê vào chén. Nó cười há há. Ê! Hôm nay ăn nghiêng mặt luôn! À, vậy mà có vụ nghiêng mặt nữa đây? Nó vừa nốt thịt dê, vừa nginh nginh cái mặt lên tạo dáng. Nghiêng vậy nè ông ngoại! Chứ cái mặt thẳng băng á, làm sao mà nuốt thịt dê cho kịp? Cả nhà cười trần trần. Ông ngoại âu yếm nhìn nó Tội nghiệp đào Phải chi nó còn Chứng kiến cảnh này chắc nó mừng lắm Chắc đôi mắt nó sáng rực Như hai đứa con nó hiện giờ Đạo sinh ra được hai đứa cháu Làm ngoại hết sức vui lòng Mọi người lặng trang Mặc niệm mẹ tôi Bà ngoại nghe tiếng ồn ào bên này Thì xịt đèn pin qua tới Khi bà bước vào Không khí bỗng trở nên u ám liền Ai nấy sự ngát Quả thật bà xuất hiện không đúng lúc chút nào Thấy ông ngoại Bà thay đổi nét mạc Đon đã hớn hở Ủa ông ngoại tôi gió về hồi nào Ông cười sợ sợ Ờ tôi, tôi mới về bà, bà khỏe không Tôi cũng không khỏe lắm Ở một mình buồn Nhưng bà đừng tỏ ra thân thiết với tôi như vậy. Tôi không quen. Mặt bà ngoại đơ ra lốn túng mát tội. Ông ngoại có vẻ ngại khi nói xong. Nhưng bỗng ông ngồi ngay ngắn lại nghiêm trang đạo mạo nói với bà. Tôi không phải tàn nhẫn để cố ý làm tổn thương bà. Nhưng mong rằng trong những ngày tôi còn ở lại đây bà đừng tới lui làm gì. Hãy để mấy đứa nhỏ tới là được. Tôi không tiện nói nhiều. Nhưng bà chỉ cần biết là Bây giờ có nhiều người không thích tôi. Nếu như họ nhìn thấy hoặc nghe nói tôi về đây mà cứ gặp gỡ bà hoài thì bất tiện lắm. Cũng mấy mươi năm rồi bà. Trước đây mình không thân, bây giờ cô như không quen đi. Hai đứa cháu này tôi sẽ không bỏ rơi nó như đã từng không bỏ rơi mẹ nó vậy. Tôi mong bà hiểu cho. Bà ngoại thất sát, giọng nói rung rung. Mấy mươi năm không gặp, vợ già cả hết rồi. Ông còn sợ sao? Sợ chứ. Tôi bây giờ có vợ con rồi. Vợ tôi vốn không biết sự tồn tại của bà. Hai đứa cháu này dù sao tôi cũng sẽ bảo vệ nó. Nhưng tôi cũng không muốn quan hệ chi đến bà. Lý do vì sao chắc bà cũng hiểu. Tôi chỉ nói bao nhiêu đó thôi. Trước mặt con cháu cũng nên giữ thể diện cho nhau. Nước mắt bà ngoại tuôn rơi. Trong bà thật tội nghiệp. Tôi hiểu ông ngoại vì sao lại vậy Bà ba là người gốc ở xóm này, mà cái xóm này chỉ có mấy căn nhà, đường đi vô nhà bà cụ phải đi ngang qua bao nhiêu cái nhà khác, cũng như có nhiều nhà khác đi ngang qua. Ông bà cụ sống ở đây, biết cô ai thương ai ghét. Nếu như người ta thấy ông ngoại, họ chỉ nghĩ là khách của ông bà, nhưng nếu có chúng tôi, họ sẽ biết ngay là ông ngoại. Đã vậy, bà ngoại lại cứ đeo dính, thì dư luận làm sao buông tha, bà ba sẽ hay trong tích tác. Bà ba mà hay thì hệ lưỡi khó lường. Tôi đứng dậy ôm lấy cánh tay bà, nói nhỏ. Con đưa ngoại về. Bỗng nhiên bà gạt phát tay tôi ra, giận dẫn nhìn ông. Cả đời của tôi đã dở gian dị ông rồi. Bây giờ già như thế này, gặp mặt làm bạn hỏi thăm nhau vài câu, có quá đáng không? Ông thấy tôi đã hy sinh quá nhiều cho ông, nên nghĩ là lúc nào...